Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3162 chương chỉ mảnh treo chuông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Tuy nhiên tiên thiên linh bảo bất dung khinh nhờn. Lâm Hiên sao lại. Tùy ý đối phương liều lính đi xuống. Có ta vô địch phải mau chóng đem đối phương diệt sát tại nơi này. Lâm Hiên nhất đảo đảo pháp quyết hướng trước đánh đi ra ngoài. Kiếm quang thần huy vạn trường. Phóng xả suốt trói mắt quang mang. Pháp tắc chi lực tỏ khắp xuất ra. Hung hăng hướng về đối phương chạm. Lạc. Đào ngột khí cơ đã bị khóa lại. Hắn muốn tránh cũng không được. Chỉ có. Bại vong một đường. Lâm Hiên không tin đối phương có thể cây hiểm là gì tại tiên thiên. Linh bảo thần huy hạ coi như là thái cổ hung thú. Cũng chỉ có nuốt hận. Kết cục. Đào ngột nét mặt cũng nghiêm túc vô cùng... Nhưng cũng không ý sợ hãi. nó hắc sắc phiên kỳ tùy phong vũ đồng không thôi... Nhất đảo đảo quang. Hoa như một loại thủy ba nước gợn tỏ khắp đi ra ngoài. Phiên kỳ rung đồng gian giữa... Đột nhiên biến mất không thấy theo. Sau một mảnh xương mù bằng không mà đến... Vô biên vô hạn, tràn ngập như... Thế pháp tắc hơi thở. Tại xương mù trung... Hắc sắc phiên kỳ ánh vào mi mắt tuy nhiên không. Phải một cây mà là có số lượng mười phần nhiều hơn. Cũng không biết này đến tột cùng là cây gì bảo vật, rõ ràng không phải. Tiên thiên linh bảo lại tràn ngập như thế pháp tắc hơi thở, tưởng gì. Thần bí, ô, tiếng giống thảm đại phóng như cùng vườn khóc, những. Này phiên kỳ. Toàn bộ trở nên to lớn đến bách trưởng có hơn, mặt ngoài có các loại. Yêu thú thân ảnh hiện lên dựng lên. Nhưng dai không phải thật thể, mà là hồn phách đào ngột cuồng tiếu. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai tiểu gia hỏa tiên thiên linh bảo đầu. Như thế nào bổn tôn nhất sẵn giết ngươi, mà xem ta thú hồn phiên quy. Lực như thế nào. Thú hồn phiên. Là vượt đạo tu sĩ thường dùng pháp bảo cũng không ly. Kỳ tuy nhiên trước mắt hắc phiên cho dù không phải một loại phiên kỳ. Có khả năng so sánh. Bên trong sở giam cầm đều là thái cổ hung thú hồn phách trong đó. Không thiếu có thể so với độ kiếp kỳ đại năng cường giả. Cổ thú cường đại dĩ cực nhưng bọn họ cuối cùng đều bại vong tại đào. Ngột trong tay huyết nhục bị tắn nuốt. Hồn phách thì bị câu cấm tại. Này vạn thú phiên trong rằm. Vô biên năm tháng, những bọn họ tích lũy quán vô phương giống nhau. Quán khí thực lực cùng trước người so sánh với cũng là trích cường. Không kém. Hôm nay vạn hồn đều xuất hiện có thể so với tiên thiên bảo vật thái. Dương cũng như vậy thất sắc đầy trời tinh hà từ cả chân trời bên trên. Rơi xuống. Phá. Lâm hiên quát to một tiếng, ngàn vạn kiếm quang hung hăng đụng lên. Rồi, đây là tiên thiên linh vật, phá tan thế gian pháp tắc, liền ngay cả. Hậu kỳ tu sĩ cũng muốn thất sắc, có khả năng nọ ngàn vạn thú hồn, lại. Nhất vãng vô tiền một đi không trở lại đụng vào đến. Oanh, đại địa sụp đổ, sơn hồng đảo lưu thương hải tang điền cảnh tượng lại. Một lần nữa từ trong mắt hiện lên. Liện ngay cả thiên địa pháp cắt. Tại nọ cực đảo Chi Huy Hạ đều biến thành hư vô, một đầu lại một đầu thú. Hồn hôi phi yên diệt rớt, nhưng tiên kiếm thế công lại bị ngăn trở, cứ. Việc thần huy vạn trường, lại đâm không phá phía trước, phản phất chỗ. Đó có nhất lớp vô hình tường. Đào ngột. Lâm hiên trên mặt mãn là sát bạch sắc, không hổ là chính mình đại. Địch liền ngay cả tiên thiên linh bảo cũng có thể ngăn trở Cũng may đối phương thú hồn hủy diệt rất nhiều. Nhưng Lâm Hiên tiêu. Hao đồng dạng là không phải chuyện đùa hắn hôm nay chỉ là độ kiếp sơ. Kỳ khu sử tiên thiên chi vật muốn tiêu hao quá nhiều pháp lực. Đáng ghét chẳng lẽ lại muốn biến thành nhất chàng đánh lâu dài sao. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Rất rõ ràng dây dưa đi xuống với. Chính mình không lợi, phải muốn nghĩ biện pháp thay đổi này trùng kết. Cục, Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tự đánh giá như. Thế nên làm cái gì bây giờ, đảo ngột làm sao thường không là như thế. Này Lâm Tiểu tử thực lực viễn siêu mong muốn, mấy trăm năm không thấy. Lại trưởng thành đến như vậy tình huống, không thể phóng mặt cho nhậm. Trước đi xuống hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chạm. Trừ, đào ngột trong mắt hung quang lóe ra toàn thân còn có vô tận lệ khí. Phun mỏng manh, những này lệ khí liền ngay cả chung một chỗ, dĩ nhiên diễn hóa ra một loại thần bí pháp tắc. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên kinh sợ. Không hiểu cảm giác được cử đại nguy hiểm tới gần đối phương đến tột. Cùng muốn sử dụng cái gì đáng sợ chiêu số, dĩ nhiên liền ngay cả tự. Ba trong lòng linh triệu điểm báo đều xuất phát. Không đúng có điểm nhìn quen mắt. Phảng phất ở địa phương nào gặp qua. Cái này ý nghĩ như điện quang hỏa thạch một loại tải trong đầu. Chuyển xong theo sau liền cảm ứng được đáng sợ sát như thế. Cùng với nhất luồng làm người khác kinh sợ pháp tắc hơi thở tỏ khắp. Xuất ra chính mình dĩ nhiên không thể động đậy. Không sai, lâm hiên động không được. Cũng không phải đã bị cái gì vượt gì pháp chú trói buộc, mà là chính. Mình này phiến tiểu thế giới thời gian đình chỉ lưu động. Thời gian pháp tắc. Đối phương thi triển thần thông đã miêu tả sinh động. Đại đạo tam thiên các loại tự nhiên pháp tắc tầng tầng lớp lớp ui. Lực sai kinh thế hãi tục tuy nhiên nếu bàn về đệ nhất, không phải. Thời gian pháp tắc không có ai khác. Đó là đoạt thiên địa tạo hóa Tông khơi thông quá khứ cùng tương lai. Vô thượng bí thuật. Mặt khác thiên đạo pháp tắc, mặc dù không thiếu kinh tài tuyệt diễm, Chi thuật tuy nhiên cùng thời gian pháp tắc so sánh với đều phải rõ. Giàng thua kém một chút. Đây là chân tránh vô thượng thánh pháp mà lâm hiên giờ phút này cảm. Giác được cử đại uy hiếp. Thời gian pháp tắc nhất suốt cường như chính mình cũng không thể động. Đậy, nó chẳng phải là tùy ý đối phương xâm lược. Này giảng pháp tắc, lâm hiên sở dĩ cảm giác được nhìn quen mắt là bởi. Vì là tại băng nguyên giới lúc đào ngột phân thân từng sử dụng quá. Lần kia cũng là cỡ tử nhất sinh kết quả. May là bị cửu vĩ thiên hồ. Bài trừ nếu không tử bất định thật sự đã trải qua ngã xuống. Nọ một lần có cỡ vĩ thiên hồ tương trợ Tuy nhiên lần này đây không. Có khả năng có. Nữa này dạng vận đảo. Không thể yêu cầu xa với ngoại lực tương trợ tưởng muốn thoát khốn. Chỉ có dựa vào chính mình. Chỉ là nên làm như thế nào, này nhất phương tiểu thiên địa thời gian. Pháp tắc đã bị sửa đổi, chính mình không thể động đẩy, đào ngột thì. Chút nào ảnh hưởng cũng không ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào, tưởng. Muốn đem chính mình tê thành phấn mạc, dưới tình huống này, muốn vậy. Sao ngăn cản Ni? không bột đố gột nên hồ, cứ việc Lâm Hiên sở học rộng lớn, có được kỳ. Chân dị bảo vô số, có khả năng dưới tình huống như vậy cũng vô khí khả. Thi, đáng ghét, chẳng lẽ thật muốn ngã xuống tại nơi này sao? Lâm Hiên trong lòng tràn ngập không cam lòng cảm giác vô lực ở trong. Lòng hắn tràn ngập, từ bước lên tu tiên đường, như vậy nhiều gian khó Nan hiểm trở chính mình đều xông lại đây, thậm chí cùng băng phách. Thánh tổ hóa thân đều đối chiến quá, như trước hóa hiểm thành an, vậy. Sao có khả năng chết ở chính là nhất hung thú trong tay? Nhất định có xử lý pháp phá giải này thuộc thời gian pháp các quả. nhiên không phải chuyện đùa được xưng vạn pháp tổ, tuy nhiên dĩ đào. Ngột thực lực, không có khả năng hoàn toàn lính ngộ, nhiều nhất bất. Quá là nắm giữ một chút xa lông thôi. Tỳ vết nhỏ rất nhiều cho nên chính mình nhất định có thể có xử lý. Pháp bài trừ. Ngao. Đào ngột tiếng gầm gửi truyền vào cách lỗ tai trong mắt hung quang lóe. Ra, hắn hận lâm hiên nhập cốt thật vất vả đem hắn định trụ tự nhiên. Không có khả năng như vậy tính. Đại hé miệng, hai trào cũng hướng tới phía trước phách lạ cùng với... Hắn động tác, nhất đảo hắc sắc ánh sáng hiện lên xuất ra, tư không bên. Trên cũng có lưỡng đảo dài đến bách trưởng cử đại trào ảnh âm âm rớt. Xuống, Lâm Hiên hiện tại không thể động đẩy thủ đoạn như vậy đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Lâm Hiên khói mắt tói lửa, tuy nhiên bị nguy với thời gian pháp tắc. Hắn không chỉ có không thể động đẩy, thậm chí liền ngay cả toàn. Thân pháp lực đều bị cấm cố giam cầm, không thể thi triển bí thuật. Cũng không có thể khu sử bảo vật, dưới tình huống này đường đường độ. Kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, liền cùng nhất phổ thông phàm nhân không. Sai biệt lắm, vậy sao ngăn cản đào ngột tuyệt thế ma Uy ni? Nên làm cái gì bây giờ? Lưu cho lâm hiên thời gian đã trải qua không thể, như không thể đem. Thời gian pháp tắc bài trừ, hắn tại sớm tối gian giữa liền xe ngã, xuống. Bây sơ hôm nay khởi được vô cùng sớm hơn, nhưng cảm giác thật không tốt. Này nhất trương viết không sai biệt lắm ngủ mấy giờ, tốc độ chậm. Huyễn vũ chính mình đều hết chỗ nói rồi, cho nên hôm nay mà một. Trương buổi chiều nhượng ta nghỉ ngơi hạ lý một chút mạch suy nghĩ. Minh Thiên ngày mai cố gắng.